Có nghe thấy không hả? Mau hành động đi! Ngô ứng là tức giận trời ẩm lên, thậm chí còn dáng cho cấp dưới vài cái bạt tài. Điều hắn quan tâm chỉ là những người phụ nữ của hắn và đống vàng bạc châu báu kia mà thôi. Loại chủ tướng như vậy sao có thể khiến cho quân lính tin phục? Sao mọi người có thể không chạy lòng cho được? sở phàm vẫn luôn lạnh lùng, nhìn mọi thứ đang xảy ra trước mắt. Mọi người có mặt đều vô cùng luống cuống, không biết phải làm thế nào. Sau một hồi hoảng loạn Có một tên thuộc hạ đi đến bên cạnh ngô ứng la Thấp giọng nói Tiểu Vương ra Lính gác của chúng ta vẫn chưa phát hiện được Sự tập kích của quân Tây Hạ Có lẽ lần đánh chống này Chỉ là hiểu lầm mà thôi Cái gì Ngô ứng la đột nhiên nổi giận Rút thanh kiếm đeo ở bên hồng già Tức giận sống lên Là tên khốn nào Cố ý làm loạn lòng quân Ăn gan hù mật gấu à Người đâu Mó bắt tên khốn đã to gan đánh trống chặn lại cho thành 8 khúc cho tao Lúc này Sở phàm đang đứng trên bục cao Lạnh lùng nói một câu Làm loạn lòng quân Người nên bị chém đầu nhất phải là anh mới đúng Là một tướng soái Gặp phải địch mà lại không chịu suy nghĩ Nên ứng phó với địch thế nào Không tổ chức đánh phản công Thay vào đó lại nghĩ đến việc chạy trốn đầu tiên Còn ra lệnh cho quân lính cấp dưới Phải bảo vệ tài sản và phụ nữ của anh sao tốt xấu gì thì Ngô Trần Quân cũng được coi như là một nhân vật lớn có tiếng tăm. Tại sao ông ta lại sinh ra một người con vô dụng như anh cơ chứ? ầm, Sơ Phàm vừa rất lời, mọi người đang có mặt ở đó liền hoảng loạn sợ hãi. người này lại dám xỉ nhục Ngô Ứng La trước mặt mọi người. hỗn xược, anh là cái thá gì mà dám nói năng bừa bãi trong doanh trại của tôi hả? tôi thấy anh chán sống rồi đấy. sao mặt Ngô Ứng La vô cùng u ám. hắn hung hăng quay đầu lại về mặt ngông cuồng tự đại hắn muốn nhìn cho rõ để xem rốt cuộc là loại tôm tép nhãi nháp nào mà dám xỉ nhục người nhà họ Ngô bọn họ như thế mười mấy vị phó tướng cũng kiều căng hung dữ quay đầu lại sau khi nhìn thấy rõ bóng dáng sở phàm thì ánh mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ kinh hãi cảm thấy lạnh lẽo giống như bị rơi vào hầm băng sở phàm chậm rãi đứng lên vóc người cao lớn thẳng tắp của anh khoác trên mình bộ quân phục thường lòng, toát ra khí thế vô cùng uy nghiêm và cao quý. Một con thường lòng chiếm giữ cả núi sông, nằm ngang trên đất nước muôn dân, năm ngôi sao tỏa sáng trên vai, phấp phới trong gió, lấp lánh rực rỡ. Quân phục thường lòng mang quân hàm năm ngôi sao ở trên vai. Đây, đây là quân thần của Long Hồn. Long thủ, là Long thủ. Âm âm Toàn bộ quân lính đang có mặt ở đó, đồng loạt đứng thẳng người, trên chán toát mồ hôi lạnh. Bọn họ lập tức cùng kính, làm động tác trào theo kiểu quân đội như gặp được quân phương với anh. Ngô ứng là cũng chết sững người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóa miệng không ngừng giật giật. Từ lâu đã nghe nói, vị quân thần của Long Hồ này sẽ đến Tây Giã, nắm quyền thống lĩnh toàn bộ quân đội của Tây Giã. Nhưng mọi người đều chỉ nghe danh, chứ chưa từng được nhìn thấy người thật. Tất cả các thế lực đều đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của anh, nhưng vẫn không tìm được bất cứ manh mối nào. Nào ngờ, quân thần của Long Hồn lại đến đại doanh phong đài của nhà họ Ngô. Ngô ứng la lập tức lấy lại tinh thần, chỉ một giây sau đó, hắn lon ton chạy đến trước mặt sở phàm, trình đốn lại quần áo, rồi cung kính chào đón. Tiểu vương đại diện cho bình tây vương nhà họ Ngô, xin anh đón quân thần của Long Hồn. Ngô ứng la âm thầm tính toán một phèn, Hắn biết, lần này Sở Phàm đến đây có lẽ là muốn hỏi tội mình vì cái chết thảm của 30.000 quân lính. Trước tiên, hắn phải tỏ rõ thần phận lấy danh nghĩa của Bình Tây Vương để thoát tội. Theo nhiều suy nghĩ của hắn, thì dù sao bản thân cũng là con trai trưởng của vương tộc nhà họ Ngô. Kể cả anh có là quân thần của Long Hồn, nắm toàn quyền quân đội của Tây Giã đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ phải nè mặt nhà họ Ngô bọn họ ba phần. Khu Tây Bắc chính là địa bàn của nhà họ Ngô. Nghĩ đến đây, ngô ứng la không khỏi bình tĩnh trở lại, mặc dù giọng điệu vẫn nhiệt tình, nhưng lại thiếu đi sự cung kính và e sợ. Hắn vô thức ngẩng đầu, thản nhiên cười nói, Tôi đã được nghe đến uy danh của Long Thủ từ lâu. Hôm nay gặp được, quả nhiên không tầm thường. Hôm nay Long Thủ gai qua đại doanh phong đài của tôi, là phúc đức ba đời nhà tiểu vương. Sở phàm chia hờ hững, liếc hắn một cái, không hề kiêng nề mà nói thẳng thừng. Anh mặc cũng xứng để xưng vương. Anh là vương của nhà nào? Là ai phong cho ngô ứng là anh cái danh vương này? À, ngô ứng là bỗng chốc bị anh làm cho ngạn họng khoái miệng co rút. Tất cả quân lính đang có mặt cũng kinh ngạc đứa mắt nhìn nhau ngay nút bàn luận vô cùng sôi nổi. Vì là con trai cả của Bình Tây Vương nên ngô ứng là luôn được mọi người gọi một tiếng tiểu vương ra. Mặc dù không được chính thức phong tước Nhưng theo chế độ cha truyền con nối Sớm muộn gì Thì hắn cũng sẽ trở thành Bình Tây Vương tiếp theo Ngô ứng là cũng không thể từ chối danh sừng này Dần già hắn cũng tự xưng mình là tiểu vương luôn Nhưng không ngờ đến ngày hôm nay Cái đuôi nhỏ của hắn Lại bị sở phàm tóm được Anh không thèm nè mặt hắn một chút nào cả Sở phàm lạnh lùng liếc nhìn hắn Sau này khi ở cho mặt tôi Thì đừng xưng vương bừa bãi như thế Anh là ai? Nói lại một lần nữa xem Tôi chưa nghe rõ Mặc dù giọng nói của anh rất nhẹ Nhưng chẳng khác nào Một cái bạt tài ráng thẳng vào mặt ngô ứng la Khói miệng ngô ứng la giật giật Nhưng trước sự uy nghiêm của sở phàm Thì hắn vẫn phải cam lòng nhẫn nhịn Cắn răng hành lễ Chủ tướng của đại doanh phong đài Ngô ứng la Xin tham kiến quân thần của Long hồn Thân hình sở phàm vẫn đứng thẳng Thở ơ nghe hắn báo cáo xong Anh vẫn chưa có hành động gì Ánh mắt của Trần Phong Hoàng ở bên cạnh lòe lên Ông ta lạnh lùng nói Không hiểu quy tắc sao Long thủ là thống lĩnh Tây Giã Do vương gia sở bổ nhiệm Đây là lần đầu tiên cậu nhập ngũ đây à Còn không mau quỳ xuống nghênh đón Cái gì Tôi phải quỳ xuống sao Ngô ứng la tức giận nhìn chằm chằm Hắn là ai Là con trai trưởng của bình Tây Vương Ngô Trần Quân Là người kế thở đầu tiên của vương tộc họ Ngô là bình tây vương kế nhiệm cho dù là đối diện với những vương gia ngang hàng ngang với với Ngô Trần Quân thì hắn cũng chỉ khom lưng một chút mà thôi vậy mà hôm nay sở phàm lại muốn hắn quỷ trước mọi người sao Trần Phong Hoàng lạnh giọng nói sao hả các vị tướng sĩ đều đã quỷ xuống nghênh đón rồi chỉ còn cậu không chịu quỷ lẽ nào thân phận chủ tướng của cậu tôn quý hơn mọi người tính mạng của cậu quý giá hơn mọi người à khóa miệng ngô ứng la khẽ giật giật do dự một hồi, sợ phàm chỉ cuối đầu, đôi mắt từng trải sợ đời, khẽ quát qua ngô ứng la một cái, ánh mắt ấy chỉ là một cái liếc mắt hờ hững. Quân lệnh như núi, đừng nói là anh, cho dù là đích thân ngô trấn quân đến đây, thì ông ta cũng không dám làm trái mệnh lệnh của bản tướng đâu. Một giây sau, trên trán ngô ứng la đã chảy đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, khi thế này thực sự quá dọa người. Dù sao thì vị chiến thần phi phàm này cũng đã trải qua bao nhiêu trận chiến tàn khốc, hạ gục biết bao tướng lĩnh của quân địch mới có thể luyện ra được khí thế mạnh mẽ, rung động cả đất trời như vậy. Phịch, ngô ứng la quỷ gối trên đất, nấm nớp lo sợ, hắn đã mất hết can đảm để ngẩng đầu, nhìn thẳng vào sở phàm. Không phải hắn không có khí phách, mà là đã bị khí thế ngời ngời của anh, dọa cho hai chân mềm nhũn, không còn sức để đứng vững nổi nữa. Tất cả các quân lính đều sững người trước cảnh tượng này, trong lòng vô cùng chấn động, thật không ngờ Ngô Ứng La nga ngược nhiều thế mà lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Sở Phàm. Sở Phàm kiêu ngạo bước về phía trước, nhịp bước ung dung vững vàng nhưng cũng mạnh mẽ vang dội. Phịch, phịch, anh đi đến đâu, tất cả quân lính ở đó đều lần lượt quỳ một chân xuống, xếp thành hai hàng, thể hiện sự tôn kính cao nhất. Do lớn sít gào từng cơn, Lá cờ đỏ tung bay, Sở Phạm đi thẳng đến vị trí chủ soái của đại doanh, hiền ngang ngồi xuống. Hành động này của Sở Phạm là khách lớn a chủ, nhưng mọi người lại không hề cảm thấy có gì không ổn. Sở Phạm ngồi ở trên cao, quét mắt nhìn xuống các quân lính ở bên dưới, bình tĩnh nói. Hôm nay tôi đến đây, chỉ vì một chuyện, đó là đòi lại công bằng cho 30.000 quân lính đã phải oan uổng bỏ mạng nơi bên cương." Đến cả hai cốt cũng không còn. Tài chân ngô ứng la bỗng chốc lạnh toát, mọi suy nghĩ trong đầu đều lập tức sụp đổ. Xoạt xoạt xoạt, mấy trăm đôi mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía ngô ứng la đang mặt mày trắng bệnh. Nhà họ ngô bọn họ lợi dụng quyền thế để thoái thác trách nhiệm khi toàn quân thua trận, ép buộc một số phó tướng liêm khiết chịu tội thay cho ngô ứng la để chịu hình phạt chém đầu công khai. Thế nhưng giấy không gói được lửa, chuyện gì nên đến thì cũng phải đến Trong trận chiến nơi bên cường 100.000 đại quân thất bại thảm hại 30.000 quân lính ngậm hờn nơi chiến trường, không còn xương cốt Giọng điệu sợ phàm vô cùng bình tĩnh Người nghe không thể đoán ra được bất cứ cảm xúc vui buồn giận hờn gì nhưng lại đáng sợ nhờ sự yên tĩnh trước cơn bão bầu không khí đẻ nén khiến người ta cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi trận chiến này thất bại hoàn toàn là do sai lầm trong sách lực chỉ huy của chủ soái ngộ ứng la, anh cần phải chịu toàn bộ trách nhiệm sở Phạm híp mắt nhìn lướt qua Ngô ứng la đang mặt mày tái nhợt giống như lưỡi đau lạnh bằng được rút ra khỏi vỏ ánh sáng sắc bèn lòe lên tôi thuộc hạ thuộc hạ biết tội chát, ngộ ứng la đổ mồ hôi lạnh dòng dòng, hắn không chút do dự lập tức tự tát vào mặt mình cúi dạp người xuống khẩn cầu. long thủ, trận này thua là do lỗi của tôi, là tôi nhất thời sơ xuất rơi vào bẫy của kẻ địch, phạm phải lỗi lớn mong lòng thủ tha thứ. Chát, ngộ ứng la đổi tay, tự tát thêm một cái nữa, hắn dùng lực rất mạnh, hai bên má đã dơ máu. Tôi xin lỗi 30.000 quân lính đã hy sinh trên chiến trường, tôi cũng đã phụ sự kỳ vọng của nhân dân Tây Giã, tôi thật lòng xin lỗi bọn họ. Tôi... Tôi không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Ra đầu ngô ứng là tê dần, tay chân và xương cốt đều lạnh như băng. Hắn biết rất rõ mình đã phạm phải tội đại kỵ của kẻ làm tướng. Hắn đã gây tổn hại 30.000 quân lính, dù ở bất kỳ thời đại nào cũng là tội chết, đáng bị chém đều ngay lập tức. Chỉ vì hắn là con trai của Bình Tây Vương nên mới có thể thoái thác trách nhiệm, thoát được cái chết, vẫn ăn chơi xa đoạ, ung dung hưởng thụ trong đại doanh phong đài. Nhưng hiện giờ, tất cả chuyện này đều đã bị sở phàm phát hiện, nó đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Nếu bị anh báo cáo lên yên kinh, chỉ sợ chuyện này sẽ gây xôn xao khắp cả nước. Đến lúc đó, dân chúng phẫn nộ, cho dù bố hắn có là bình Tây Vương, thì cũng không có cách nào giữ được cái mạng của hắn. Hắn phải thể hiện đủ thành ý, bày ra dáng vẻ hèn mọn nhất mới có thể làm cho sở phàm ngồi giận, mới có thể bảo vệ được tương lai của chính mình. chát, ngô ứng la lại ta thêm một cái vào mặt mình, máu tươi tòe ra, hắn khổ sở thành khẩn cầu xin cầu xin long thủ, cho tôi thêm một cơ hội nữa, để tôi lấy công chủ tội, lấy lại phần đất đã mất hai mắt sở phàm như hai lưỡi kiếm sắc bén quét qua anh hờ hững nói muốn tôi cho anh cơ hội, vậy ai cho 30.000 tướng sĩ tử trận ở biên cương kia cơ hội, bọn họ có thể sống lại nữa không Tôi nói rồi, chuyện này cần phải được giải quyết hợp tình hợp lý." Ngô ứng La thấp giọng rôn rẩy. "Vâng, vậy xin hỏi Long thủ, phải giải quyết như nào cho phải?" "Đơn giản thôi, mượn đầu của anh để làm yên lòng quân." Sở Phạm Hờ Hững phun ra một câu, sau đó hỏi ngược lại hắn. "Anh xem có được không?" Trần Phong Hoàng bước ra, ánh mắt sắc bén như dao, tay phải từ từ cầm vào kiếm thành phòng. tượng trưng cho binh quyền tối cao, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Âm, ra đầu Ngô ứng la như sắp nổ tung, các binh lính ở đó cũng vô cùng kinh ngạc, Sở phàm đang muốn giết Ngô ứng la. Anh, anh muốn giết tôi. Ngô ứng la sợ hãi, lùi lại vài bước, sắc mặt từ tài xanh chuyển sang trắng bệnh, hoàn toàn không dám tin vào tay mình. Vẻ mặt của hắn dần trở nên hung tợn, điên cuồng gào thét. Anh dựa vào cái gì mà muốn giết tôi? Anh không thể giết tôi. Tôi là tướng quân được bổ nhiệm, nắm trong tay quyền kiểm soát một trăm nghìn đại quân của phong đài. Bố tôi là Bình Tây Vương, Ngô Trấn Quân. Tôi là con trưởng nhà họ Ngô. Tôi là vương gia tương lai. Các phó tướng đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều quỳ một gối xuống. Xin long thủ hãy suy nghĩ lại. Quân địch còn đang ở trước mặt. Chúng ta không thể giết chủ tướng được. Xin cho tiểu vương ra một cơ hội để lấy công chuộc tội. Sở Phạm lạnh lùng, quét mắt nhìn những quân lính xung quanh Phần lớn bọn họ đều là người nhà họ ngô Các người cũng biết là quân địch đang ở trước mặt Vậy các người nhìn chủ tướng của các người Rồi nhìn xung quanh xem Trông có giống như đang đi đánh trận Có giống quân nhân không? Hôm nay tôi không chỉ muốn giết một mình anh ta Mà còn muốn giết cả một mẻ Còn phải dập đi nhuệ khí của tộc bình Tây Vương các người Sở phàm chậm dãi đường lên chỉ vào ngô ứng la Thông báo cho bố anh đi. Ba phút sau, tôi sẽ chém đầu anh. Bảo bố anh qua đây nhặt xác anh. Ấm, um, hiện trường lại xôn xao chấn động. Chỉ giết một bình ngô ứng la thì không đủ. Còn muốn giết cả một mẻ, Thậm chí còn muốn bình Tây Phương đích thân tới nhặt xác sao? Thế này, thế này cũng quá ngang ngược, quá ngông cuồng rồi. Ra đầu ngô Ưng lòng lại càng thêm tê dại. Toàn thân hắn đều lạnh toát như rơi vào hầm băng. Hắn run rẩy bấm điện thoại. Bộ dạ nhớ đã dùng hết sức lực toàn thân mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Tại khu Tây Bắc Phồn Hoa một dinh thượng nguyên Nga tráng lệ đã trải qua bao thăng trầm lịch sử với diện tích khổng lồ và tuổi đời ít nhất là 300 năm. Cả nước có không dưới 10 nơi được bảo tồn hoàn hảo như vậy. Hầu hết những nơi trong số đó đều được Viện Bảo tàng Quốc gia bảo tồn như một nơi triển lãm văn vật lịch sử. Cả khu Tây Bắc cũng chỉ có một dinh thượng này là thuộc sở hữu tư nhân hơn nữa ở cổng vào còn có quân lính được trang bị súng thật đạn thật để ngăn những người không có phận sự tiến vào cho dù là quan chức cấp tỉnh hay là chủ doanh nghiệp có giá trị trăm tỷ muốn đặt chân vào sinh thự này cũng phải hẹn trước ba tháng có rất nhiều người quyền cao chức trọng thanh niên kiệt xuất đều coi việc có thể vào được sinh thự này là niềm tự hào nhận được sự tiếp đoán của chủ nhân nơi đây là niềm vinh dự lớn lao Bởi vì ở đây là phủ Bình Tây Vương Thống trị khu Tây Bắc hơn 300 năm qua Gia tộc khổng lồ Đã trải qua mấy mấy đời kế thừa Phủ của phương tộc nhà họ Ngô Lúc này Trong phòng sách cổ kính của Dinh Thự Một người đàn ông tuổi ngoài 50 Với mái tóc lấm tấm vài sợi bạc Đang ngồi trước bàn làm việc Mua bút chấm mực Chăm chú viết thư pháp Người đàn ông này ăn mặc giản dị Nhưng từng cử chỉ hành động Đều toát lên khí thế uy nghiêm ung dung từ tốn, ngay ngắn rõ ràng Người đàn ông này cho người ta một cảm giác như vạn vật trên đời đều nằm trong sự kiểm soát của ông ta Phía trước bàn làm việc là chủ tịch tỉnh đầu tiên của khu Tây Giã Quản bà Anh đang cung kính đứng ở một bên như học sinh tiểu học Người đàn ông này không phải ai xa lạ mà chính là Bình Tây Phương tiếng tăm lừng lẫy, Ngô trần Quân ha <cười> bà Anh, ông mau tới đây xem bước thư pháp này của tôi có tiến bộ không Ngô Trần Quân múa bút khá hài lòng nhìn chữ khống vừa mới viết xong vừa mạnh mẽ vừa mềm mại nét chữ cưng cáp có lực vương ra đúng là chữ cũng giống người quản bà anh tâm tắc khen ngợi hết lời nịnh nọt cả Tây Bắc này nhờ có sự kiểm soát của vương gia mà thịnh vượng phát triển thành quả hiện giờ không thể thiếu công lao của vương ra được lão già nhà ông đúng là gieo miệng Ngô Trần Quân vô cùng hài lòng, đắc ý cười. Nhà họ Ngô đã kiểm soát khu Tây Bắc hơn 300 năm, từ những người có địa vị cao như quan chức cầm quyền, các ông lớn nắm giữ nền kinh tế, cho đến những cái tầm thường như một tiền liêu manh côn đồ trên phố hay một quầy bán hàng ăn vặt. Đều có người giám sát do nhà họ Ngô phải đi. Toàn bộ Tây Giã như một tấm lưới đánh cá khổng lồ, mà Ngô Trần Quân mới là người thua lưới, là người kiểm soát tất cả mọi thứ. Đây chính là nền tảng của nhà họ Ngô. Ngài nói, vị quân thần của Long Hồn do sở trí hậu phái đi đã đến Tây Giã rồi, còn bày cho mặc thường phục đi tuần trà. <cười> Ngô Trần Quân ung dung ngồi trên ghế, bưng ly trả Long tỉnh Tây Hồ, ra hiệu cho quản bá anh ngồi xuống. Ông ta nói với hàm ý sâu xa. Trần Phong Hoàng dưới chướng cậu ta, cứ mãi miết tìm bắt phần tử tham nhũng ở Tây Giã, Khoảng thời gian này đã bắt đi không ít người của chúng ta, mất không ít tiền của. Một kẻ trẻ người non dạ, kêu căng không biết trời cao đất dày thôi mà. Không làm gì gây gớm được đâu, làm gì có tư cách làm lung lai căn cơ của vương gia được chứ. Quản bà anh ân cần nịnh nọt, khom lưng khịu gối, cho một tàu thuốc cho ngô trần quân. Nhà họ ngô ăn sâu bèn dễ hơn 300 năm, bất kể là triều đại thay đổi hay là thay binh đổi tướng, doanh trại kiên cố, binh lính nởm nượp, phổ bình Tây Vương của nhà họ Ngô từ trước tới giờ vững trải như núi Thái Sơn, chưa hề lung lay. Vậy nên, quản bá anh do sự một hồi lâu giữa Sở Phàm và Ngô Trần Quân. Cuối cùng, so với quân thần của Long hồn, Vô Tình Tà Nhẫn chưa từng gặp mặt đó thì vẫn là bình Tây Vương đáng tin hơn. Vậy nên ông ta dùng giải pháp hòa bình với Ngô Trần Quân, trở thành bồ nhín che mắt cho các hoạt động kiếm tiền phi pháp ở Tây Giã. Ngô Trần Quân cũng cười hà hà đáp trong lời nói mang theo vẻ kiêu ngạo. Người trẻ tuổi lúc nào cũng nghĩ chỉ cần dựa vào nhiệt huyết là sẽ thành công. Nhưng sự đời khó lường, thiên biến vạn hóa là điều bọn họ không bao giờ hiểu được. Vương Gia nói đúng. Quản bà anh thấp giọng đáp lại. Ông ta trầm giọng nói. Những ngày này, người mà bọn chúng bắt được chẳng qua chỉ là tôm tép cá nhỏ Cùng lắm chỉ là những công trình ở ngoài mặt sáng rõ ràng không tiếp xúc được tới nhân vật trọng tâm của chúng ta. Nhưng có một kẻ tên là Thẩm Phạn Tuyên, gần đây rất kiêu ngạo còn bày ra một đêm tiệc từ thiện gì đó mời mười mấy ông lớn trong giới kinh doanh ở Tây Bắc góp quỹ ủng hộ quân đội được 30 tỷ, đứng ra thay mặt quyền góp tiền và vật dụng cần thiết cho quân đội ở tiền tuyến Tây Giã. Hơn nữa, còn bỏ qua quân khu hậu cần của chúng ta mà tới thẳng chỗ của bộ đội tiền tuyến. Hả? Còn có chuyện này sao? Ngô Trần Quân nghe tới 30 tỷ, thì mắt đã sáng rực. Nhưng khi nghe đến chỗ không ghé lại chỗ ông ta, mà đi thẳng đến chỗ bộ đội tiền tuyến, lập tức cao mày lại. Dưới sự không chế của ông ta, đến bây giờ, khu hậu cần quân đội đã bị nhà họ Ngô hoàn toàn kiểm soát. Bất kỳ tiền bạc nào được gửi đến cho quân đội, hậu cần, đều bị nhà họ Ngô cắn mạnh một miếng, cắt đi 7 phần trước, còn lại 3 phần sau... kỳ qua tay nhiều tên quỷ nhỏ hơn mới được phát tới tay các chiến sĩ tuyến một. Cách làm lần này của Thẩm Phạn Tuyền không những cắt đường tài lộc của nhà họ Ngô mà còn rất có khả năng chuyện nhà họ Ngô tham ô ăn chặn tiền của quân đội sẽ bị đưa ra ánh sáng. Đây là chuyện lớn, đủ sức chọc thủng trời. quản bá anh thấp giọng nói, trong mắt ánh lên vẻ chết chóc. Đúng vậy, tôi đã cửa đi không ít người đến cảnh cáo Thẩm Phạn Tuyền. thậm chí còn dùng đến sát thủ và thế lực xã hội đen. Không ngờ, lão già này vừa không sợ chết, vừa may mắn hết sức, thế mà có quân đội chống lưng cho ông ta, bây giờ có chơi xấu cũng không được. Ngô Trần Quân ngậm tàu thuốc, vừa nhạc khói thuốc vừa nói. Không dùng chiếu trong tối được, thì chúng ta chơi ngoài sáng. Thầm vạn tuyên không phải tổ chức đêm tiệc từ thiện gì đó sao? Ông đi đến đó rồi tìm một lý do bất kỳ để bắt hết cái đám sâu làm dầu nồi canh này. sau đó nói cho chúng biết muốn quyên góp cho tiền tuyến, cũng được chỉ định phải quyên góp cho đại doanh trại phong đài ở tiền tuyến thì chúng ta mới thả người quản bá anh sáng mắt, cười đáp vương ra anh minh đại doanh trại phong đài là đội quân của ngô ứng la, mới tài nguyên quân sự đó đến tay hắn thì khác gì đến tay nhà họ ngô đâu ngô trần quân cười hà hà thoải mái ngả người ra ghế, nhóng mắt nói, trận chiến lần này chiến càng lâu càng tốt Càng loạn là càng hay. Như vậy, chúng ta mới kiếm thêm nhiều tiền được, mới có thêm nhiều người đẹp để hưởng thụ. Tây xã này mới mãi mãi nằm trong tay chúng ta. Hôm qua ứng la gửi tiền đến, báo lại thu hoạch được thêm vài người đẹp Tây Hạ nữa, đều là hạng nhất hết. Đợi lát nữa, ông đi bắt vài người về mà thưởng thức từ từ. Quản bà anh bất ngờ, kích động nói. Cảm ơn vương gia đã yêu ái. Thịnh vượng hay lụi tàn, từ xưa đến nay chỉ có người dân lại chịu khổ, những tên quan trước nhiều bọn họ vẫn ca hát, nhảy múa chiến tranh loạn lạc và thường phòng không ảnh hưởng đến bọn họ rèn rèn, ngay lúc đó một tiếng chuông điện thoại vàng lên Ngô Trần Quân liếc nhìn, cười nói là điện thoại của ứng la nhất định là mấy người đẹp Tây Hạ đã đến rồi, thằng nhóc này từ nhỏ đã có hiếu nhưng một giây sau, trong điện thoại lại chuyển ra tiếng kêu gào thảm khốc của Ngô ứng la bố, mau, mau đến cứu con Long thủ muốn giết con." Dầm, trong đầu Ngô Trần Quân âm một tiếng như sấm sét nổ tung, ông ta đứng bật dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi, ly trà trong tay cũng rơi xuống đất vang tung toé. "Vương gia, xảy ra chuyện gì vậy?" Quản bà anh kinh ngạc hỏi, từ trước đến giờ dù núi Thái Sơn có sập xuống thì vị vương gia này cũng không thay đổi sắc mặt, ông ta chưa từng thấy Ngô Trần Quân lo lắng như vậy. Đồ thằng doanh miệng còn hồi sữa Mà lại dám bắt nạt tao Ngô trần quân gắn một tiếng Vậy tay Người đâu chuẩn bị quần áo và ngựa Tập hợp quân lính đến đại doanh trại phong đài Tôi cũng muốn xem thử Vị quân thần của Long hồ này Có dám hỗn láo trước mặt buồn vương hay không Quản bà anh hít sâu một hơi Bị dọa đến mức ra đầu tê dại Hai vị đại thần này Sắp đánh nhau rồi ư E rằng tây dã hôm nay sẽ có máu chảy thành sông Nửa tiếng sau, Ngô Trần Quân Đích Thần dẫn theo 3.000 quân tinh nhuệ nhà họ Ngô, tầng tầng lớp lớp mười mấy chiếc xe tải quân dụng đi thẳng đến Đại Doanh Trại Phong Đài. Gác cổng Đại Doanh Trại còn đang ngơ ngác không biết lại là ông lớn nào, cho đến khi nhìn thấy Ngô Trần Quân mặc mãng bào, khi thấy hùng hồn thì bị dọa quên ca thở, lập tức nhường đường. Trời ơi, hôm nay là ngày gì vậy? Đại Doanh Trại Phong Đài e rằng sẽ loạn một mớ. Bình Tây Vương đến, theo tiếng báo cao giọng, tướng sĩ trong doanh trại đồng loạt đứng dậy, ánh mắt tôn kính nhưng cũng mang theo vẻ sợ sệt. Chỉ có hai người Sở Phàm và Trần Phong Hoàng vẫn không thay đổi sắc mặt, thậm chí không thèm động đậy. Xoạt, khi thế Ngô Trần Quân xồn rập, xông thẳng vào lều lớn, vừa bước vào, con người lập tức co rút lại. Bố, lúc này Ngô ứng La hết sức thảm hại, đầu tóc rối bù. bị đánh đến mức mặt mũi sừng húp, quỳ phịch xuống đất dáng vẻ vô cùng nhách nhác còn đầu thần sắc uy phong lẫm liệt thường ngày của tiểu vương gia bố, bố đến rồi cứu con, mau cứu con ngô ứng la như thấy cọng cỏ cứu mạng kích động hét lớn sắp bị dọa tè ra quần hắn sợ thật phù phù phù ngô trần quân cố kiểm nén ngọn lửa giận ông ta trường mắt to mày gào lên với ngô ứng la mau đứng lên cho bố Đàn ông nhà họ Ngô sao lại yếu đuối như vậy? Hôm nay có bố ở đây, xem ai dám đụng tươi con. Không cần biết Long Thủ hay ai, nơi này là Tây Bắc, là địa bàn của nhà họ Ngô, của Bình Tây Vương, không đến lượt một người ngoài đến hỗn láo. Trong mắt Ngô Trần Quân hiện lên vẻ giết chóc, nhìn thẳng vào sở phàm, đang ngồi ngay ngắn đằng trước với ánh mắt sắc lạnh. Các tướng sĩ sau lưng ông ta toàn bộ đều nắm chặt sao, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị ra tay. chém giết bốn hướng. Cậu chính là vị quân thần của Long Hồn mới nhậm chức, đúng không? Ngô Trần Quân đứng thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào sờ phàm. Bao phủ ở trên người ông ta là một loại khí thế uy nghiêm vô hình, khiến tướng sĩ xung quanh đều hơi ruôn sợ. Con mắt nhìn người của sở trí hậu không tệ. Cậu rất gan dạ, lại có khí chất. Hơn 300 năm qua, Cậu là người đầu tiên dám động đến người nhà họ Ngô của phủ Bình Tây Vương ở Tây Bắc. Ngô Trần Quân lạnh lùng nói, trong lời nói như dấu gai nhọn. Trước tiên, ông ta gọi thẳng tên Sở Chí Hậu để chứng tỏ địa vị của mình cao là Bình Tây Phương ngồi ngang hàng với Vương Gia Sở. Sau đó lại nhắc tới chuyện nhà họ Ngô có lịch sử 300 năm, mục đích là tiếp tục cảnh cáo Sở Phạm rằng làm người đừng quá hống hách. Người có mặt ở đây, sao có thể không nghe ra ẩn ý trong lời nói đó, ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh, run sợ không thôi. Xong mặt Sở Phàm vẫn không hề thay đổi, thản nhiên thốt ra một câu. Ông cũng không tệ, chạy tới nhà xác con trai mình nhanh như vậy. Trong lúc khóe miệng Ngô Trần Quân còn đang nhếch lên, Sở Phàm rút kiếm thành phong bên hông ra, hai ngón tay khép lại, hất qua mũi kiếm, động tác chậm rãi, lại lấp lóe những tia sáng sắc lạnh. Còn gì chăn chối không? Trong trước mắt, cả người ngồi ứng là hoàn toàn lạnh ngắt. Đám người ở đó đều ngây ra nhiều phỗng. Sở phàm thật sự muốn chém chết con trai Bình Tây Vương ngay trước mặt ông ta sao? Chuyện này quá hống hách rồi đấy. Thực sự không coi Bình Tây Vương ra gì. Láo sược Chủ nhân nhà tôi là Bình Tây Vương được đích thân Tiên Hoàng sắc phong. Suốt 300 năm này, nhà họ ngồi luôn có địa vị cao. Thống lĩnh 3 triệu dân Tây Bắc Không đợi Ngô Trần Quân lên tiếng một người đàn ông mặc trang phục thời đường phía sau ông ta, tay cầm quạt lông trông có vẻ nhò nhã đứng ra trước và quát lớn với sở phàm Dù cậu có là quân thần của Long Hồn được Vương Gia Sở cử đến thống lĩnh quân đội Tây Giá nhưng tối thiểu nhất cũng phải hiểu trật tự trên dưới chứ Đừng nói là cậu, cho dù là Vương Gia Sở ở Yên Kinh, cũng chỉ ngồi ngang hàng với ông chủ nhà tôi thôi Gọi nhau là anh em, cậu là cái thá gì? Ngô trần Quân nhéo mắt tỏ vẻ ngầm đồng ý như vậy Trần Phong Hoàng trận mắt đang định rút kiếm lại bị sở phàm ngăn cản Anh hời hợt nhìn lướt qua người đàn ông mặc trang phục đồ đường kia một cái Ông là ai? Tôi là Đường Hợp miêu sĩ hàng đầu của Phù Bình Tây Phương luật sư đứng đầu của khu vực Tây Bắc Người đàn ông mặc trang phục thời đường cầm quạt lông ngây ngang kiêu ngạo vênh váo tự đắc nói tiếp Tôi khuyên cậu một câu thả tiểu vương ra nhà chúng tôi ra ngay. đồng thời cậu phải xin lỗi bình tây vương vì hành vi vô lễ vừa nãy. nếu không tôi sẽ gửi một tờ công văn tới yên kinh. đừng nói là cậu, cho dù sở trí hậu cũng không bảo vệ được cho cậu. chỉ ầm ông ta còn chưa dứt lời, năm ngón tay sở phàm đã hạ xuống, xương cốt cả người đường hợp trong nháy mắt phát ra tiếng nổ lốp bốt liên tiếp, sau đó ngã xuống đất, chỉ một tiếng hét đau đớn thảm thiết vang lên. Chỉ là một người giúp việc Mà cũng dám nói năng bừa bãi trước mặt tôi ư Tôi và ông chủ của ông đang nói chuyện Đâu đến lượt ông sen vào Sở phàm lạnh lùng nói Mọi người xung quanh đều cảm thấy ớn lạnh Khoe mắt Ngô trần quân giật mạnh Trên gương mặt già nua Thoáng hiện vẻ u ám Cậu giỏi lắm Dám phế mưu sĩ hàng đầu ở vương phủ của tôi Ngay trước mặt tôi Sở phàm xua tay chẳng hề để ý Tôi còn có người chưa giết Bình Tây Vương có hứng xem tiếp không? Bố! Cứu con! Con không muốn chết! Bố ơi! Ngô ứng la sợ đến mức đái ra quần ôm Ngô Trần Quân bật khóc nức nở. Ngô Trần Quân đá Ngô ứng la bay thật xa. Trong lòng chỉ hận con mình không nên người. Thằng bất hiếu này khiến nhà họ Ngô quá mất mặt. Trong mặt vị quân thần của Long Hồ này nhìn bề ngoài có lẽ cũng chỉ bằng tuổi con trai ông ta. Nhưng loại khí chất, cốt cách cứng rắn của người ta Quả thực, con trai ông ta không thể so sánh được. Ngô Trần Quân hít sông một hơi, ánh mắt rôn dày. Con tôi phạm tội. Cậu dựa vào đâu mà đòi giết nó? Ánh mắt sở phàm bệ nghễ, không hề sợ hãi, giọng nói như chuông đồng vang rội. Là một chủ tướng, không có năng lực, ngu ngốc, đam mê rượu chè xa hoa lãng phí, làm ảnh hưởng lòng quân, có nên giết hay không? Tham ô mục nát, kéo bẻ kết phái, dùng việc công làm việc riêng có nên giết hay không đánh một trận ở biên giới trăm ngàn quân lính bại trận lại khiến 30.000 người binh lính chết thảm hài cốt không còn hắn có nên chết hay không từng bước ép sát từng bước làm lòng người chấn động sau mặt ngô ứng la trắng bệnh như tờ giấy như đã chấp nhận số phận ngã phịch xuống đất ánh mắt thẫn thờ mặc dù bề ngoài ngô trần quân không có biểu cảm gì nhưng trong lòng dấy lên ngọn sóng dữ dội Cả người như bị xét đánh trúng. Nếu mấy tội trạng này mà báo cáo với người ở Yên Kinh thì chỉ giết một mình Ngô Ứng La đã coi như là kết quả tốt nhất rồi. Nói không chừng, Bình Tây vương ông ta cũng sẽ bị liên lụy. Ha ha ha ha! Nhưng Ngô Trấn Quân vừa suy nghĩ một lát, lại ngông cuồng cười lớn. Ông ta liếc xéo sở phàm đầy vẻ chế giễu, lại nói một câu. Cậu nói, con cha tôi không có năng lực hả? Nó làm chậm chế việc chiến đấu Vậy còn cậu thì sao Cậu là quân thần của Long Hồn Vốn là tổng chỉ huy của cuộc chiến Xung phong đi đầu Nhưng cậu đến Tây Giã để làm gì Cậu cũng có công hiến gì đâu Ông ta giẫm giạc nói Ngược lại Con trai tôi từng tiếp nhận đại doanh trại phong đài Dẫn quân xuất chinh Thể hiện tính mạnh mẽ của đàn ông Tây Giã Và khí phách oai hùng của đàn ông Đông Hoa Về phần 30.000 người chết Tháng bại là chuyện thường của người lính Chết người lại càng là chuyện bình thường Chuyện này sao trách con tôi được Chỉ có cậu nói cái gì mà Ăn hối lộ mục nát Xa hoa lãng phí vô độ <cười> Đó đều là lời nói vô căn cứ Cho dù có Cũng chỉ là một chút tì vết nhỏ Thiếu hụt nhỏ Không ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục <cười> Tôi lại thấy cậu đang lạm dụng chức quyền Lấy việc công trả thù riêng Cố ý trả đuổi nhà họ ngô chúng tôi Ngô Trấn Quân này cũng đánh một chiều Hỏng vụ oan hãm hại khiến đám người có mặt ở đó ngạn họng nhìn chân chân. Trần Phong Hoàng tức sắp xỉ khói, nổi giận đùng đùng, muốn đi tới tính sổ với lão già này. Bằng chứng rõ rành rành, phải là loại mặt dày thế nào mới có thể nói ra những lời như vậy, đổi trắng thay đen. Sở phàm cũng chỉ cười nhạt. Hôm nay, coi nhiều tôi đã được chứng kiến thủ đoạn đổi trắng thay đen, phải trái lỡ lộn của Bình Tây Phương. Không trách được, 300 năm qua. Dù triều đại thay đổi, nhà họ ngô các ông, từ đầu đến cuối vẫn sừng sững không sụp đổ. Ngô Trần Quân cười khẩy, nhớ mày. Quá khen, nói tóm lại, trận chiến này con tôi có lỗi, mà cậu cũng có tội. Nếu cậu khăng khăng gán tội cho con tôi, thì tôi cũng sẽ không tha cho cậu, hãy đợi đấy. Đừng quên, quân Tây Hạ còn đang chiếm của nước ta ba thị trấn, cậu có gan thì đánh đuổi bọn chúng đi, khiến bọn chúng cút về, cho vặt đấu tranh nội bộ, sao đáng mặt đàn ông. Sao ông biết, tôi không làm gì quân Tây Hạ? Sở Phạm bỗng nở nụ cười, dù bận rộn nhưng anh vẫn biết cách sắp xếp công việc, anh liếc xéo Ngô Trần Quân và nói: "2 giờ, trong vòng 2 giờ, quân Tây Hạ nhất định sẽ lui quân 50 cây số, thành thật trả lại cho chúng ta hai trận địa." "Ừm," um, anh vừa xuất lời, bỗng chốc toàn bộ quân doanh sôi trào, xôn xao mất kiểm soát, "2 giờ nữa, Tây Hạ rút quân." Chuyện này, chuyện này sao có thể chứ Ngô Trần Quân cũng sững sở Ông ta ngớ người, liếc nhìn sở phàm Cười nhách mép Được, nếu cậu có thể khiến Tây Hạo Giúp Quân, thì tính mạng con tôi Giao cho cậu, không chỉ thế Tôi, Ngô Trần Quân Sẽ giao dạ đại ấn bình Tây Dương Từ đây về sau, sẽ dẫn đầu Nhà họ Ngô ở ẩn nơi núi rừng Nhưng nếu cậu không làm được thì sao Nhưng nếu cậu Không làm được thì sao Ánh mắt Ngô trần quân run run, dáng vẻ do hỏi. Soạt, hàng trăm con mắt đều đổ dồn về phía Sở Phàm, chờ đợi câu trả lời từ quân thần của Long Hồn. Ánh mắt Sở Phàm thản nhiên ngành đón Ngô trần quân, bình tĩnh nói: "Nếu tôi không làm được thì sẽ lập tức xin từ chức, từ nay về sau không bước vào Tây Dạ nữa." Mọi người trở nên xôn xao, hai nhân vật lớn này muốn đánh cược tương lai của gia đình mình sao? Một người thua thì phải từ bỏ mạng của con trai mình từ nay lui về ở ẩn một người thua thì phải từ chức rời khỏi tây giã Được, vui đấy chúng ta cùng chờ xem Ngô Trần Quân vậy tay, ngây ngang ngồi xuống ghế nhào nửa mắt, tự tin chờ tin tức tốt trong lòng ông ta không khỏi chế nhạo Quân thần của lòng hồn là cái thá gì chứ cuối cùng cũng chỉ là một thằng dành tiếng khi nóng này không chịu được sự khiêu khích Một chút kích thích có thể sẽ đánh mất lý trí và đánh cược với mình trong hai tiếng đồng hồ khiến quân Tây Hạ rút lui 50 cây số chuyện này gần như chỉ có trong tưởng tượng chưa kể quân Tây Hạ liên tiếp thắng trận tinh thần chiến đấu ngút trời trước tiên phải nói đến vị chủ soái dẫn binh Hồ Diên Thiền người được mệnh danh là vị tướng mạnh nhất Tây Hạ ngay đồn hắn đến từ một tổ chức bí mật ở thế giới hắc ám phương tây từng tàn sát toàn bộ thành phố của một quốc gia nào đó vô cùng tàn nhẫn để lôi kéo hắn hoàng tộc Tây Hạ đã hứa gà trưởng công chúa xinh đẹp tài giỏi cho hắn phong vương bài tướng từ đó có thể thấy tầm quan trọng của hắn chỉ trong một tháng ngắn ngủi kỵ binh Tây Hạ do Hồ Diên Thiên chỉ huy đã liên tiếp giành thắng lợi không thua một trận nào đưa danh tiếng và uy thế của hắn lên đỉnh cao nhân vật cấp bậc chiến thần này chưa chắc là đã thua kém quân thần của lòng hồn sở phàm này có tư cách gì có năng lực gì khiến cải địch rút lui Ngô Trần Quân coi như một trò cười. Lúc này sở phàm viết vài từ rồi đưa mảnh giấy cho Trần Phong Hoàng nói. Phái người qua đó khẩn cấp 800 cây số cấp báo, mang đồ đến đại doanh trại của quân Tây Hạ. Rõ, Trần Phong Hoàng đáp. đám tướng sĩ nhỉ nhau, mơ hồ không hiểu gì, chỉ dựa vào một tờ giấy này đã có thể khiến quân của Hồ Diên Thiên rút lui ơ. Chuyện này thật quá hoang đường. Sở phàm thật sự cho rằng cuộc giao chiến giữa hai quân đội là trò chơi sao? Lúc này, tại một thị trấn nhỏ cách đó hàng nghìn cây số, vốn rất yên bình nhưng nay lại nghỉ ngút khói lửa tiếng kêu thảm thiết ở khắp mọi nơi Trang viên tráng lệ và sang trọng nhất trong khu vực địa phương đã bị quân Tây Hạ chiếm giữ làm nơi đóng quân của chủ soái Hồ Diên Thiên. Lúc này trong trang viên đang tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng Hồ Diên Thiên đại thắng trở về Sơn Hảo Hải Vị Ăn uống linh đình, còn có hơn chục người đẹp nhảy múa càng thêm phần náo nhiệt, cùng tiếng cười nói vô cùng vui vẻ. Chúc mừng tướng quân lại chiếm được một thành, giết 30.000 quân địch, lập đại công cho Tây Hạ chúng ta. Đại tướng quân thực sự là không có gì cả nổi. Đám người Đông Hoa kia chỉ là đám kiểu non, đâu phải là đối thủ của đại tướng quân. Một đám bại tướng, ếch ngồi đay giếng. Trên vị trí chủ tọa, một người đàn ông giữ tận, dâu ria xồm xoàm, chân gác lên bàn. vẻ mặt kiều hãnh, ngồi uống rượu với đám thuộc hạ. Khuôn mặt hắn hùng dữ, đôi mắt sắc lạnh, trên ngực sau bộ áo giáp lộ ra một vết sẹo dài hơn 20cm, khiến người ta thấy mặt kinh ngạc. Đây chính là chủ soái của quân Tây Hạ, Hồ Diên Thiên. Rượu chảy vào cổ họng, cay, nồng, mà sảng khoái. Hồ Diên Thiên đưa tay lau khóe miệng, sau đó xé một cái chân kiều nguyên con, nướng trên bàn, khinh bỉ biểu môi. Ngài nói, Đông Hoa lại phái một vị tướng quân khác đến, tên là quân thần của Long Hồn gì đó, cái tên thật ngớ ngẩn. Ông đây đã kiểm tra rồi, mẹ kiếp, thì ra là một tên quát con đôi mươi tuổi đầu. Chiến thần cái thá gì chứ? Năm đó lúc ông đây ra trận giết địch, hắn còn đang đái dầm chơi bời lêu lồng. Tên vô dụng như vậy mà cũng muốn đấu với ông đây. Ha ha ha ha! Hồ Diên Thiên cười xiêu cợt hai bàn tay rò mỡ lau lên người cô gái xinh đẹp bên cạnh. Tướng sĩ xung quanh bắt đầu khen ngợi lấy lòng. Đại tướng quân qua thực là đệ nhất dũng sĩ, thậm chí còn là chiến binh của thánh điện thế giới bá chủ phương Tây. Tên uất con kìa là cái thá gì chứ? Có khi lên chiến trường, lại bị đại tướng quân dọa cho tè gia quần. Ha ha ha! Theo tôi thấy, đại tướng quân sẽ quét sạch tây giã, tiến công thần tốc, đánh bại đồng hoa một cách dễ dàng. Hồ Diên Thiên được mọi người khen ngợi, nên cười hiếp mắt. Hắn thực sự coi thường đám chủ xoáy bất tài Đông Hoa. Nếu không phải cương nể vị quỷ vương bí ẩn kia, thì hắn đã sớm tấn công thẳng vào đại bản doanh của Đông Hoa rồi. Hồ Diên Thiên nháo mắt lại, khuôn mặt lộ ra vẻ kiêng sợ. Hắn sẽ không bao giờ quên cảnh tượng năm năm trước. Một thanh niên bí ẩn đeo mặt nạ, một người một đao, tấn công thẳng vào trại căn cứ Thánh Điện. Hắn đã tận mắt chứng kiến những nhân vật lớn là địa chủ và bảy vị trên vương. bị người đó từng đao từng đao giết chết. Toàn bộ thánh điện bị giết sạch, khóa thành hư vô. Hắn vô cùng kích động nhưng vẫn nghiêng sang chuẩn bị chiến đấu. Nhưng cuối cùng, đối phương chỉ vung một đào nhẹ nhàng, một đào kia thiếu chút nữa thì chém đứt nửa người của hắn. Cho đến nay, trên người hắn vẫn còn một vết xẹo dài trông rất đáng sợ. Bị tôi chém một đao mà không chết, cũng coi như là mạng anh sống lâu. Hôm nay tôi sẽ giữ cho anh một mạng Sau này, nếu dám tiến một bước vào Đông Hoa thì tôi sẽ giết anh." Nhân vật thần bí kia chỉ để lại một câu sau đó rời đi. Hồ Diên Thiên cũng coi như đã lấy lại được cái mạng. Dù đã 5 năm, năm trôi qua, nhưng cảnh tượng này lại giống như một cơn ác mộng khiến hắn đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc. Chính vì e ngại vị quỷ vương hung ác kia nên hắn luôn quanh quẩn ở biên giới, do dự không dám bước chân vào lãnh thổ Đông Hoa. Quỷ vương Tôi thừa nhận tôi không phải đối thủ của anh Anh từng khiến tôi đau khổ Vậy thì hãy để đồng bào của anh gánh chịu hậu quả đi Hồ Diên Thiên chạm vết sẹo đáng sợ trên ngực Ánh mắt hắn trở nên dữ tận Báo Đúng lúc này Một tên lính quỷ ở bên ngoài hồ to Báo cao tương quân sứ thần đông hoa tới <cười> Ồ Hồ Diên Thiên nhớ mày Về mặt khinh thường nói Tao đánh giá cao khí thế của đám người đông hoa này nhưng không ngờ mới 3 ngày mà đã chịu không nổi chủ động đến nói chuyện dài hoa rồi sao ha ha ha đại tướng quân uy thế ngất trời đám người đông hoa này chỉ có thể đến tự nguyện đầu hàng mà thôi ha ha ha thật nhàm chán còn chưa đánh mà đã đầu hàng luôn rồi điều kiện lần này không thể dễ dàng được tiền bạc châu báu bê béo bọn ta đều muốn đưa thêm cả 300 mỹ nhân đến đây tôi thích nhất là người đẹp đông hoa Chinh phục được, rất có cảm giác thành công Ha ha ha ha Bên ngoài đại doanh chạy Tiếng nói cười xỉ nhục điên cuồng Của đám quan quân Tây Hạ Không ngừng vang lên Bên ngoài, sứ thần Đông Hòa vô cùng tức giận Nhưng ông ta không thể làm gì được Tướng quân bên thua Sao có thể nói chuyện tôn nghiêm đây Bọn họ chỉ có thể để mặc người khác Nhục mạ mà thôi Chủ tướng của quân tôi Quân thần Long Hồn đã đặc biệt phái tôi đến để đưa một bức thư cho đại tướng quân Tây Hạ. Sơ thần đưa một bức thư ra rồi nói lớn, đám người Tây Hạ nhìn nhau, cười chế nhạo, xem ra là thư đầu hàng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, bọn họ đã nhận được không dưới 10 bức thư đầu hàng, lúc đầu còn nghĩ rằng vị quân thần của Long Hồn mới được bổ nhiệm này sẽ có bản lĩnh gì đó, nhưng không ngờ vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát. Hồ Diên Thiên gác hai chân lên bàn, Hưởng thụ sự xoa bóp của hai người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Hắn nhắm mắt phất tay chán nản. phó tướng bên cạnh hắn hiểu ý ngay. Chỉ vào sứ thần nhếch mép cười nói quỳ xuống, dâng lên đây Anh Ước hiếp người quá đáng. Sứ thần Đồng Hòa tức giận đến mức mặt đỏ bừng Hả? Hỗn xược trước mặt đại tướng quân sao mày có thể hỗn láo như vậy? Muốn chết sao? Tên phó tướng kia hung hăng rút kiếm ra Binh sĩ xung quanh cũng ruốt kiếm ra khỏi vỏ. Tất cả nhìn chằm chằm vào sứ thần. Sứ thần chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, nhục nhã quỷ xuống đất. Ha ha ha ha! Đám binh sĩ xung quanh đột nhiên bật cười, cảm giác dẫm lên đầu người khác, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng thích thú. Tao muốn xem thử, tên nhãi đó viết cái gì cho tao. Hồ Diên Thiên nhào mắt, dùng con dao vừa cắt trái cây để mở phong bì. Một giây sau, Còn người của hắn chuyển động mạnh, nghiến răng ken két. Bên trên chỉ viết hai chữ. Rút lôi. Nét bút uyển chuyển, cứng cáp, bộc lộ tính cách độc đoán. Mọi người im lặng đến chết người. Tất cả mọi người đều sững sở, mặt đỏ bừng, cứ như thể có ai tát vào mặt vậy. Ngay cả sứ thần đồng hòa cũng sừng sốt. Bọn họ cứ tưởng đây là một bức thư đầu hàng, nhưng không ngờ lại là thư chiến. Không ngờ, vị quân thần của lòng hồn mới được bổ nhiệm này lại có khí thế như vậy ha ha ha hay lắm hay lắm ông đây nhẫn nhịn chờ đợi 3 tháng cuối cùng cũng nhìn thấy khí thế của chủ soái đồng hoa rồi sứ thần bật khóc vui mừng cười nói bây giờ các người có giết tôi thì cũng đáng hồ diên thiên tức giận xe la thư thành từng mảnh phó tướng phẫn nộ gầm lên rút kiếm ra khốn kiếp Hôm nay, ông đấy sẽ cho mày tọa nguyện, chém mày thành tám khúc, sau đó ném vào sa mạc để nuôi bầy sói. Đại tướng quân, hình như trong thư còn có vật gì đó. Đúng lúc này, người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh đột nhờn nói, lấy ra một thẻ kim loại đen bên trong bức thư. Tấm thẻ được làm bằng sắt khá nặng, mà sao chạm khắc một con dạ quỷ sang nành đa mặt nạ, quy phong lẫm liệt, vô cùng khí thế. Hồ Diên Thiên Liêng mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trắng bệnh như tờ giấy trắng bệnh Hồ Diên Thiên quỷ gối xuống đất thì rượu trên bàn cũng bị lật đổ là hắn hóa ra là hắn hắn đến rồi Hồ Diên Thiên vô cùng kinh ngạc và hoảng loạn dầm trong doanh trại tất cả quan quân Tây Hạ đều chết lặng trớ mắt nhìn Đại Tương Quân chuyện này, chuyện này là sao Hồ Diên Thiên là đệ nhất dũng sĩ ở Tây Hạ bọn họ là chiến thần trăm trận trăm thắng kiếm đao phỏ mã do hoàng tộc chỉ định sao có thể bị một tấm thẻ sắt dọa sợ đến mức quỷ gối và hoàng loạn vậy chứ đại tương quân anh nói ai đến cơ có chuyện gì vậy phó tướng đỡ hồ diên thiên dậy trong lòng đầy nghi hoặc quỷ vương hắn, hắn là quỷ vương sau mặt hồ diên thiên trắng bệnh như tờ giấy trắng ba hồn bảy phía như bay đi đâu mất kinh ngạc nhìn tấm thẻ bài hoàng sợ nói đây là lệnh bài diêm vương 5 năm trước là thứ đổ khiến thế giới hắc ám phương Tây nghe tin liền sợ mất mật mỗi lần trước khi quỷ vương muốn tiêu diệt một tổ chức nào đó đều sẽ gửi lệnh bài diêm vương cho thấy hắn sắp đến rồi ầm mọi người lại một lần nữa xôn xao quỷ vương người đã phá hủy thánh điện 5 năm trước giết hết người của thế giới hắc ám phương Tây nghe đồn chẳng phải hắn chết rồi sao Sao giờ lại xuất hiện Lại còn thành người của Đông Hoa Chuyện này... Đại tướng quân Cho dù hắn là quỷ vương thì đã sao chứ Tây hạ chúng ta có 50.000 kỵ sĩ sắt Bất khả chiến bại Còn phải sợ một mình hắn sao Phó tướng kêu ngạo Cả đám tướng sĩ cũng không phục Bọn họ đã thắng quá nhiều trận Đang hừng hực khí thế Sao có thể sợ hãi một người chứ Cho dù năm đó hắn tàn sát Cả thế giới hắc ám phương Tây thì đã sao Bọn họ là những chiến binh ưu tú đã được huấn luyện nghiêm ngặt và tham gia thực chiến sao có thể so sánh với đám bang phái ngầm đó chứ? Bố! Hồ Diên Thiền ta một cái vào mặt phó tướng tức giận gầm lên. Mày thì hiểu cái gì? Mày không hề biết hắn mạnh cỡ nào đâu. diêm Vương muốn mày chết thì không ai dám để mày sống thêm giờ khác nào đâu. Lệnh bài diêm Vương đã gửi đến đây thì chúng ta sẽ phải chết. Mau truyền lệnh cho ba đội quân canh gác vào tuần tra cẩn thận. Nếu không, bọn mày sẽ là người chết tiếp theo đấy. Tất cả quân sĩ trố mắt nhìn nhau, cảm thấy thật kỳ quái. Đối phương dám giết người trong đại quân của bọn họ, đúng là ăn gan hồ mật gấu. Báo, báo cáo, đại tướng quân không hay rồi. Lúc này, một vài binh sĩ mặt đầy máu, hoảng sợ chạy vào. Ba vị tướng tiên phong của đoàn quân dũng sĩ đã bị ám sát, một kiếm đứt cổ. Mọi người kinh ngạc. Đoàn quân dũng sĩ là đơn vị tiên phong của quân đội, mỗi chiến binh đều là dũng sĩ tinh anh, vậy mà cả ba vị tướng quân đều bị giết. Chuyện này vẫn chưa hết. Báo cáo, đại tướng quân, quân sư hạ của quân đội chúng ta đã chết đột tử trong lều, nôn ra máu mà chết. Đàm tướng sĩ hoàng sợ, 10 phút trước quân sư hạ vẫn còn uống rượu vui vẻ với họ, vậy mà vừa trở về đã bị giết rồi. Đại, đại tướng quân Thu cưỡi của anh đã bị chặt đầu, hiện đang bị treo trước đại doanh. âm uhm, mọi người sững sờ, không thể ngồi yên được nữa. Quỷ vương đó thật hùng hãn. Đây là lời uy hiếp cảnh cáo trần trội. Ngay cả người bên cạnh bọn họ cũng bị giết dễ dàng như vậy. Giây tiếp theo chẳng phải đến lượt bọn họ sao. Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được quỷ vương đáng sợ thế nào. Đại tướng quân, làm... làm sao bây giờ? Đại tướng quân, Làm... làm sao bây giờ? Đại tướng quân, anh mau đưa ra ý kiến đi Người của chúng ta không thể bị hắn giết sạch được Hồ Diên Thiên tức giận gầm lên Còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể làm theo lời hắn nói Giúp quân Hồ Diên Thiên cảm thấy vô cùng nhục nhã và phẫn nộ Chỉ một lá thơ mà đã khiến Đại tướng quân Tây Hạ như hắn phải giúp quân Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì hắn sẽ mất hết uy tín Nhưng bây giờ không thể quan tâm đến những điều đó nữa Nếu còn không rút lui thì có khi cái mạng này cũng chẳng còn. Hắn đập bàn, mắt đầy vẻ hoàng sợ, liên tục gầm lên nói. "Chuẩn lệnh của tao lập tức rút quân, cao quân, đại quân nhổ chạy rút lui 300 cây số." Toàn bộ doanh trại đều trở nên hoang loạn, sứ thần Đông Hoa rơm rớm nước mắt, ngửa mặt lên trời hét lớn. "Trời phù hộ Đông Hoa, nước ta được cứu rồi." Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn